các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương hai mươi chín cánh cửa thứ ba nguyễn nam t r ú c ở trong viện ngủ nguyên một ngày hôm sau mới tỉnh lại trong thời gian đó lâm tu thạch l u ô n túc trực bên cạnh chỉ lo xảy ra sự cố bất ngờ người trong biệt thự đều vào thăm sau khi biết nguyễn nam t r ú c không có gì đáng ngại mới chịu về khi nguyễn nam t r ú c tỉnh dậy lâm thu thạch đang xem tin tức bằng điện thoại không rõ có phải do ảo giác của lâm thu thạch hay không người gặp tai nạn hai ngày qua tăng đột biến toàn là những cái chết kỳ quái một nhóm người dùng thang máy di tản khỏi đám cháy thì thang đứt cáp ba người trong số đó chết cháy lâm thu thạch đọc xong tin tức ngẩng lên nhận thấy nguyễn nam t r ú c đã tỉnh nhưng hắn không cử động cũng không nói gì cứ nhìn c h ầ m c h ầ m lên trần nhà nam chúc lâm thu thạch thấy thế không khỏi lo lắng k ể gọi một tiếng nguyễn nam chúc không đáp lời ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua lâm thu thạch bên trong hai con ngươi đen l á y kia là những cảm xúc lâm thu thạch không hiểu được anh khác không lâm thu thạch thấy khoé miệng hắn khô nẻ bèn dìu hắn ngồi dậy đưa một chén nước ấm đến bác sĩ nói anh không gặp vấn đề gì lớn chỉ vì quá lao lực và kiệt sức thôi tỉnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi nguyễn nam chúc nuốt từng ngụm nước nhỏ hơi nhắm mắt lại nói biết rồi lâm tu thạch nói đói không để tôi lấy cho anh bát cháo không đói nguyễn nam chúc nói anh ngồi trong tôi suốt đấy à điện thoại tôi đâu lâm tu thạch đưa điện thoại cho nguyễn nam chúc nhìn hắn ấn số không rõ phía bên kia nói gì nguyễn nam chúc ùm hai tiếng rồi tắp máy gợi ý của cửa thứ năm của trình thiên lý có rồi nguyễn nam chúc nói năm ngày nữa anh đi cùng nó nhé được lâm thu thạch hoàn toàn không có ý kiến trước sự sắp xếp của nguyễn nam chúc để tôi xem tình hình nếu được sẽ đi cùng hai người hai mắt nguyễn nam chúc khép lại nhưng chưa thể chắc chắn sẽ cố gắng hết sức anh đừng cố quá lâm thu thạch nói mình tôi đi được rồi nguyễn nam chúc lắc đầu không đáp về sau lâm t h i thạch mới biết vừa rồi là cửa thứ mười của nguyễn nam chúc người đồng hành với hắn là một người thuộc tổ chức khác cũng cửa thứ mười quan hệ giữa đôi bên khá tốt nhưng sống sót rời khỏi cửa chỉ có nguyễn nam chúc cuối cùng chỉ có tôi và một người phụ nữ còn sống sau khi trở về biệt thự nguyễn nam chúc thuật lại sơ lược những gì xảy ra trong cửa người phụ nữ đó chắc chắn không tầm thường qua được tới mười cửa thì đâu thể là hạng xoan em lấy được gợi ý rồi phải không thiên lý nguyễn nam chúc có vẻ không muốn bàn luận nhiều về cánh cửa đã qua bèn chuyển chủ đề lấy được rồi trình thiên lý nói em lấy được tối hôm qua anh đang hôn mê cậu nhóc rút từ trong túi ra một tờ giấy nè nguyễn nam chúc xem hết nội dung ghi trong giấy sau đó đưa nó cho lâm thu thạch anh xem đi cũng là cửa tiếp theo của anh đó ừ lâm thu thạch đón lấy mẫu giấy thấy bên trên ghi ba chữ a tỷ cổ a tỷ cổ tạm dịch là chiếc chống chị tôi a tỷ cổ là tên một bài hát hoa ngữ kể về cô em gái đi tìm người chị bị câm nghe thấy tiếng trống và tiếng hát từ thời vọng lại hiểu ra chị đã trở thành vật tế của lạch ma giáo bị lột da làm trống theo bay ke là gì vậy lâm thu thạch không rõ hàm nghĩa của những chữ này một loại nhạc cụ à Không, đó là tên một bài hát trịnh thiên lý đã tìm hiểu ý nghĩa các, các chữ trên mảnh giấy từ trước nội dung lời hát là về cô em gái đi tìm người chị chỉ có vậy thôi nguyễn nam c h ú c nói trịnh thiên lý bảo chắc chắn còn có ý nghĩa khác nó ngượng ngùng gãi đầu cười nhưng vẫn chưa tra ra trịnh nhất tạ ngồi bên cạnh đ ể thêm một câu khi chết mày vẫn ung dung được như vậy thì tốt trịnh thiên lý ê anh nói chuyện kiểu gì ạ vẫn còn mấy ngày nữa cơ mà thấy hai đứa nhỏ sắp sửa cãi nhau nguyễn nam chúc vội giơ tay ra hiệu dừng mau đi tìm hiểu cho rõ thời gian vào cửa của em giờ chưa ổn định đừng để xảy ra sơ suất vâng tình thiên lý ngoan ngoãn trả lời không tra cứu thì thôi tra ra hàm nghĩa đằng sau lời ca rồi l ê n thu thạch không khỏi lạnh sống lưng những câu hát mở đầu bài a t ỷ cổ như sau chị tôi từ nhỏ không biết nói năm tôi hiểu chuyện chị đã rời nhà từ ấy ngày ngày ngày ngày tôi thương nhớ chị ơi tôi nhớ bóng dáng chị tôi bỗng nhiên tôi hiểu tâm sự chị không nói từ ấy ngày ngày ngày ngày tôi đi tìm chị ơi trên đoá bang có một ông già ngồi lẩm bẩm một mình ông nhắc mãi ân án mani bát mê hồng đoá bang là tên gọi của những đống đá được xếp lên nhằm mục đích trừ tà ẩy uế tránh tai họa tại tây tạng. âm mani pade mum được đọc là ăn mani p a d mê hồng, sáu âm tượng trưng cho sáu cỗi luân hồi. Nhìn thoáng qua đó chỉ là câu chuyện cô em gái đi tìm người chỉ câm, nhưng sau khi truy tìm gốc gác mới biết được bài hát nói về chiếc t r ố n g làm t ự gian người. Rất lâu về trước, một tên giáo từng có tập tục lột da cô gái đồng trinh để làm mạch trống. truyền thuyết cho rằng âm thanh phát ra từ chiếc trống này có thể nối liền sinh tử xuyên qua luân hồi cô chị gái câm trong lời bài hát nghe nói là tự nguyện hiến mình làm trống nhưng sự t h ậ t có tự nguyện hay không thì có nhiều ý kiến khác nhau da bọc trống nhất định phải là của thiếu nữ chưa từng yêu đương như vậy mới thuần khiết nhất nếu là người câm thì càng tốt vì người câm chưa từng nói dối linh hồn chưa hề bị uế tạp t r ì n h thiên lý đọc lên nội dung mà cậu nhóc tìm được vả lại nhất thiết phải lột khi còn sống mới tạo ra âm sắc tuyệt vời nhất đọc xong nó rùng mình cũng may thời nay là xã hội pháp c h ế đôi khi những việc con người làm ra còn đáng sợ hơn là ma quỷ lâm tu thạch nói tác giả bài hát nói trong lúc du lịch anh ta vô tình gặp một cô gái đi tìm chị cô gái kia không biết tại sao chị mình đột nhiên biến mất cho đến khi nghe thấy câu chú á h mani bát mê hồng và tiếng trống từ trên trời vẳng lại nguyễn nam t r ú c im lặng nghe không hề lên tiếng sắc mạch của hắn hiện giờ vẫn còn khá tệ t ù y bác sĩ nói không có vấn đề nhưng tổn thương về tinh thần đâu dễ một sớm một chiều tốt lên ngay được lần này tôi sẽ cùng đi với hai người t r ì n h nhất tạ ngồi một bên đột nhiên lên tiếng anh nguyễn nghỉ ngơi một thời gian đi nguyễn nam t r ú c nói em đi t r ì n h nhất tạ gật đầu vì tuổi tác cậu ta chỉ tương đương trình thiên lý nhưng tác phong chững chặt hơn nhiều không giống như một thiếu niên mười bảy mười tám bình thường từ khía cạnh nào đó trịnh nhất tạ có những nét khá giống với nguyễn nam t r ú c để anh suy nghĩ đã nguyễn nam t r ú c liếc nhìn lâm tu thạch không đáp thẳng trịnh nhất tạ hơi nhíu mày dường như không hiểu tại sao nguyễn nam t r ú c phải do dự nhưng cậu không nói gì chỉ vâng một tiếng cũng may tình trạng sức khỏe của nguyễn nam t r ú c tuy chưa hồi phục hẳn xong tên nguy hiểm đã qua đêm đến cả nhóm dự định mở tiệc ăn mừng lưu diễm tuyết xuống bếp nấu một bàn đầy món ăn lâm thu thạch cũng phụ giúp nhận thấy tay nghề bếp đúc của cô gái này rất đáng kinh ngạc hỏi ra mới biết lưu diễm tuyết trước kia từng mở quán ăn về sau do vướng vào mười hai cánh cửa nên tạm đóng cửa tiệm dọn vào biệt thự thật ra tôi nấu chưa phải ngon nhất lưu diễm tuyết nói tay nghề của trương giao còn hơn cả tôi nhưng thời gian này hắn không có mặt đợi khi trương gia quay lại cậu tha hồ có lọc ăn kể ra kỹ thuật của cậu cũng khá lắm thường ngày hay nấu ăn phải không sống một mình mà lâm thu thạch cắm cúi thái rau phải biết làm vài món chứ đồ ăn đã bày xong rượu cũng được khui không khí trên bàn tiệc vô cùng thoải mái ai nấy cười cười nói nói hoàn toàn không nhìn ra mây mù giăng phủ bên trong lâm thu thạch vui miệng làm hai chén nhưng không uống hơn trong lòng cậu có tâm sự sợ uống say quá sẽ quá đà t ử lượng của nguyễn nam t r ú c không tệ một mình hắn nốc cạn chai vang đỏ cơm no rượu say ai về phòng nấy lâm tu h thạch cũng về phòng mở nước nóng tắm khi đi ra thấy nguyễn nam t r ú c đã ngồi trên giường chờ sẵn nam t r ú c có chuyện gì vậy lâm tu h thạch vừa lau tóc vừa tiến lại gần tôi cần anh nguyễn nam t r ú c thản nhiên nói lâm tu h thạch nghe xong ngẩn ra ý gì lời sao ý vậy n g u y ễ nam n chúc nói anh không được chết nhé Câu này thoáng nghe có chút mờ ám nhưng làm một tên con trai thẳng như cây thước lâm thu thạch hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều nói rõ thêm được không vậy n g u y ễ nam n chúc chốt hạ một câu có những người vốn được sinh ra để dành cho cửa nói xong hắn bỏ đi mặc cho lâm thu thạch đứng đó như trời trồng lâm thu thạch cứ cảm thấy sau khi ra khỏi cánh cửa thứ mười trong con người nguyễn nam t r ú c có sự thay đổi nhưng nhất thời cậu không thể nói rõ điều gì đã đổi khác sau vài ngày nghỉ ngơi sức khỏe nguyễn nam t r ú c dần dần khôi phục lâm thu thạch biết mình phải đối diện với cánh cửa thứ ba nên rất ráo riết chuẩn bị nói là chuẩn bị kỳ thực chẳng qua là mỗi đêm ngồi xem phim kinh dị cùng trịnh thiên lý làm như này có tác dụng thật à lâm thu thạch nghi ngờ có chứ có chứ xem nhiều đến khi gặp sẽ không sợ nữa trịnh thiên lý vừa xem tay vừa ôm b ị c h khoai tây chiên không cần nghiên cứu manh mối kia nữa à lâm thu thạch vẫn cảm thấy không ổn hiện giờ đang ở mức dễ manh mối thì có nhiêu đó tìm thêm nữa cũng chẳng í t gì trịnh thiên lý đáp eo ôi anh coi con quỷ xuất hiện rồi kìa trong khi hai người xem ti vi bánh mì nằm bò trên tấm thảm len lén liếc hạch dẻ hạch dẻ cuộn mình trong góc s o f a nhà n hạ vẫy nhẹ cái đuôi dịch mạnh mạn vô tình đi ngang phòng khách thấy lâm tu h thạch xem phim kinh dị cùng t r ì n h thiên lý bèn thở dài não nuột ban đầu lâm tu h thạch còn nghĩ ủa sao tên đó nhìn mình thở dài ai dè chỉ ba phút sau cậu đã biết đáp án t r ì n h thiên lý thật ra cực kỳ sợ ma h ệ đến cảnh phim ma xuất hiện là nó rú lên còn thảm thiết hơn là gà bị hoạn đồng thời nhanh như cách lủi vào góc s o f a lâm tu h thạch sửng sốt quá đ ổ i em sợ thế cơ à t r ì n h t h i ê n lầu ý l bầu anh không sợ sao lâm t h u thạch anh sợ nhưng không có đến mức như thế mà nhóc đừng ôm tay anh nữa được không cậu cảm giác tay mình sắp bị t r ì n h thiên lý bóp nát t r ì n h thiên lý thả lâm t h u thạch ra định quay sang ôm h ạ c h i ẻ lâm t h u thạch vội ngăn nó lại nói thôi nhóc ôm anh đi còn hơn t r ì n h thiên lý cảm động nói anh đúng là người tốt lâm t h u thạch anh mà không làm người tốt chắc con mèo của anh nó chết mất kết quả bộ phim còn c h ư a chiếu hết mà cả tòa biệt thự đã chìm trong tiếng hú hét của t r ì n h thiên lý lâm thu thạch cảm thấy sau lưng tê dại cứ tới cảnh có ma thì nhích sai t r ì n h thiên lý một chút tiếng hét của t r ì n h thiên lý quá thảm thiết những người đang ngủ say cũng phải bật dậy hét cái gì mà hét t r ì n h thiên lý có phải mày thèm đòn không hả nửa đêm nửa hôm lên cơn động kinh sao mà hét in ỏi vậy lư u diễm tuyết xuống tầng trong chiếc mạch nạn g ủ màu xanh lá khiến t r ì n h thiên lý và lâm thu thạch giật nấy mình em sợ t r ì n h thiên lý nói sợ mà còn xem phim ma hả lư u diễm tuyết nói mày kêu như vậy tao là ma tao còn bị mày dọa chết t r ì n h thiên lý em phải cố xem hai hôm nữa em vào cửa rồi lư u diễm tuyết vậy thì vào cửa rồi tha hồ mà hét đỡ làm phiền đó tụi tao những người vào chung cửa muốn nghe tiếng hét đó lắm đó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 tao còn nghe thấy một t i ế nào g n thốt ra từ miệng mày thì cửa kế mày tự đi một mình đi t r ì n h thiên lý t r ì n h nhất tạ quay sang lâm thu thạch ngủ ngon lâm thu thạch giở khóc giở cười ng ng ngủ ngon chỉ một câu nói đã giải quyết xong con gà gáy lưu diễm tuyết trước khi đi dặn lâm thu thạch lần sau đừng xem phim ma với t r ì n h thiên lý nữa lâm thu thạch gật đầu như máy tỏ rõ chắc chắn không có lần thứ hai thằng nhóc họ trên đáng thương ngồi bên cạnh lâm thu thạch lộ vẻ oán hận như cô vợ tội nghiệp bị chồng phản bội sau khi lưu diễm tuyết đi rồi lâm thu thạch nói vài câu với t r ì n h thiên lý nó không dám ho he chỉ lấy điện thoại ra gõ chữ lâm thu thạch không nói luôn à anh nhóc chắc chỉ đùa thôi mà t r ì n h thiên lý gõ anh ấy không biết đùa đâu lâm thu thạch vậy anh đi ngủ nhé ngủ ngon trịnh thiên lý gõ good night lâm thu thạch cảm thấy được giải thoát vội vàng trở về phòng sáng sớm hôm sau trần phi hỏi có phải đêm qua trịnh thiên lý xem phim ma không ai rảnh rỗi cùng nó quậy cả đêm vậy lâm thu thạch ngượng ngùng chỉ vào bản thân trần phi im lặng ba giây xin lỗi tôi quên không nói với cậu mỗi người sống trong biệt thự đều có tí quái gở ở lâu sẽ biết quái gở b ả n ứng đầu tiên của lâm thu thạch là liếc nguyễn nam chúc kết quả ánh mắt ấy đã bánh đứng cậu t r ì n h thiên lý ngồi gần cất giọng nhẹ như gió thoảng thích mặc đồ phụ nữ có phải là quái gở không lâm thu thạch điều này cậu muốn phản bác cũng không được nguyễn nam chúc đột nhiên ngừng đũa t r ì n h thiên lý t r ì n h thiên lý ha ha ha h anh a nguyễn nguyễn nam chút nói không có gì hắn nhẹ khẽ nhếch mép để lộ một nụ cười anh gọi cho vui miệng thôi t r ì n h thiên lý đột nhiên co rúm chỉ hận không dán miệng mình lại cho rồi lâm thu thạch đứng ngoài quan sát liền cảm thấy buồn cười cứ nghĩ không khí trong biệt thự sẽ nặng nề căng thẳng lắm ai ngờ qua tiếp xúc mới phát hiện tất cả mọi người như một nhóm bạn hợp gu ngoại trừ quãng thời gian ngắn ở trong cửa những lúc khác họ đều vô cùng thoải mái thời gian c h ậ m chậm trôi ngày lâm thu thạch vào cửa đã tới đêm trước khi vào cửa nguyễn nam t r ú c quyết định chuyến này vẫn đích thân hộ tống lâm thu thạch và trịnh thiên lý trịnh nhất tạ vì đó nảy sinh bất đồng với nguyễn nam t r ú c nói sức khỏe anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục mình em cũng lo được vụ đấy anh không yên tâm nguyễn nam t r ú c nói ra bốn chữ này một cách cực kỳ bình tĩnh em không muốn em trai mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ t r ì n h nhất tạ im lặng trình thiên lý ngồi trong phòng khách đang vui vẻ vút ve bộ lông của bánh mì đúng là tuổi trẻ vô ưu vô lo t r ì n h nhất tạ nói nếu không có mặt lâm tu h thạch anh vẫn kiên quyết dẫn nhóm chứ nguyễn nam chúc không t r ì n h nhất tạ nói anh ta có gì đặc biệt nguyễn nam chúc cười đáng yêu có được coi là điểm đặc biệt không t r ì n h nhất tạ khẽ nhướng mày rõ ràng không coi lời nguyễn nam chúc là thật quen biết đã lâu cậu ta hiểu rất rõ nguyễn nam chúc không phải người dễ dàng để tình cảm chi phối nguyễn nam chúc xem trọng lâm thu thạch chắc chắn là có lý do riêng có điều trước mắt t r ì n h nhất tạ không biết lý do đó là gì sự việc cứ thế được quyết định t r ì n h nhất tạ không muốn tiếp tục dây dưa nữa bởi vì chủ nhân chính thức của cửa lần này là t r ì n h thiên lý nên vài ngày tiếp theo t r ì n h thiên lý lâm thu thạch và nguyễn nam chúc thường xuyên ở gần nhau thậm chí đi vệ sinh cũng gọi nhau đi cùng cũng may quãng thời gian này không kéo dài quá lâu buổi chiều ngày thứ mười lê thu thạch đang nằm trên s o f a đánh g a m e với t r ì n h thiên lý nguyễn nam t r ú c ngồi cạnh đó đọc sách chú mèo cưng nằm trong lòng t r ì n h thiên lý đang chơi vui vẻ đột nhiên cảm thấy gì đó nó dừng động tác nói tới rồi nguyễn nam t r ú c ở đâu t r ì n h thiên lý nói tầng hai đi nguyễn nam t r ú c thả hạt d ẻ xuống ba người đứng dậy cùng lên tầng sau khúc rẽ dẫn vào cầu thang lâm thu thạch thấy hành lang đã biến thành khoảng không chứa mười hai cánh cửa sắt bốn trong số mười hai cánh cửa dán dấu niêm phong bên trên đi thôi nguyễn nam chúc đánh mắt sang t r ì n h thiên lý sắc mạch t r ì n h thiên lý hơi tái nó gượng cười tiến lên phía trước nắm lấy tay nắm cửa số năm cạch một tiếng cửa sắt nặng nề bị mở ra dễ dàng lâm thu thạch cảm thấy một luồng sức mạnh kéo cậu vào trong cửa tầm nhìn bị đảo lộn cảnh vật phía trước hoàn toàn thay đổi hành lang biệt thự đã biến mất trước mắt lâm thu thạch là một rừng cây rậm rạc cậu ngoái nhìn tứ phía nguyễn nam t r ú c và trịnh thiên lý đã biến mất xung quanh chỉ có rừng cây cao lớn xanh tốt ở giữa là một con đường sỏi đá dẫn sâu vào trong rừng lâm thu thạch lấy điện thoại ra xem không hề ngạc nhiên khi chẳng còn một vật sóng cậu men theo con đường độc đạo chỉ lá t sau nhìn thấy một cô gái đang ngồi khóc bên vệ đường cô gái cuộn mình co ro khóc nhiều đến mức không thở nổi phản ứng đầu tiên của lâm tu h thạch là cảnh tượng trước mắt rất quen nghĩ kỹ lại cậu không khỏi liên tưởng đến lần đầu tiên gặp gỡ nguyễn nam t r ú c có lẽ người này là nguyễn nam t r ú c lâm tu h thạch đứng im tại chỗ quan sát cô gái đang khóc bằng vẻ mặt phức tạp cô gái kia khóc một lát thì n g ẩ n lên thấy lâm tu h thạch đang nhăn nhó nhìn mình thì giật mình lùi lại mấy bước khuôn mặt đầy vẻ kinh sợ anh là ai anh định làm gì tôi đây là đâu nghe cô gái nói lâm thu thạch thở hắt ra cô nàng chắc không phải nguyễn nam c h ú c rồi c ậ hỏi cô vừa mới tới à cô gái rụt rè gạch đầu trông vẻ ngoài rất đáng yêu dáng không cao thinh hình hơi m ũ m mỉm khiến người đối diện cảm thấy muốn che chở lâm thu thạch nói cô lại đây trời sắp tối rồi chúng ta cần mau chóng đến nơi cần đến cô gái nói nơi cần đến đó là chỗ nào rốt cuộc anh là ai Đây này là đâu tôi đang ở nhà kia mà một loạt câu hỏi từ phía cô gái khiến não lâm thu thạch bùng bùng lúc bấy giờ cậu mới hiểu sự phản cảm của những người trong biệt thự đối với người mới bởi vì mỗi người mới xuất hiện đều hệt như cuốn sách mười vạn câu hỏi vì sao lúc nào cũng có thể mở ra h à n g hà xa số vấn đề cần giải đáp vừa đi vừa nói nhé lâm thu thạch chỉ có thể giải thích như vậy có lẽ do vẻ ngoài ôn hòa đáng tin cậy của lâm tu h thạch ở trong cửa khiến cô gái bạo dạn hơn mặc dù vẫn còn hoài nghi nhưng cô đã chịu đi theo lâm tu h thạch hai người men theo con đường mòn tiến sâu vào trong rừng lâm tu h thạch giải thích ngắn gọn về thế giới trong cửa cho cô gái nghe dĩ nhiên cậu không nói quá kỹ bởi vì có muốn nói thì nói vài ngày trời cũng chưa chắc hết cô gái tự giới thiệu mình tên từ c ẩ n ba nãy đang trên đường về nhà đi tới cầu thang thì trông thấy mười hai cánh cửa nửa tiếng sau hai người đi tới cuối con đường mòn trước mắt họ là một ngôi làng tọa lạc giữa khu rừng rậm rạp cảnh trí trong làng mang đậm màu sắc nước ngoài nhà cửa đều làm từ gỗ được kết trên những cột trụ dài cách xa mặt đất bên ngoài các canh nhà sàn treo những vật làm từ xương không rõ dùng xương gì làm nên đến rồi à hai người vừa bước vào cổng liền có người lại gần dịch tình chào hỏi đó là một cô gái trẻ họ đã vào nhà cả rồi chỉ đợi hai người nữa thôi vừa nói cô ta vừa chỉ một căn nhà gỗ lớn gần đó xin hỏi đây là đâu vậy từ cảnh vẫn cảm thấy mơ hồ người phụ nữ kia không đáp chỉ nhìn hai người cười hết cỡ ban đầu lâm thu thạch cảm thấy nụ cười này thể hiện sự nhiệt tình nhưng t r ô n g kỹ lại cảm thấy có gì đó quái dị bởi vì hai người có nói thêm gì cô gái kia cũng không trả lời chỉ giữ nguyên nụ cười tươi rói lâm tu thạch đoán cô gái không phải người vào cửa mà là npc từ cảnh cũng bị nụ cười của cô gái làm cho s ể n da gà bếch giác đi hai bước sang phía khác lâm tu thạch nói vào trong xem thử đi từ cảnh rụt rè gật đầu hai người men theo cầu thang đi lên căn nhà gỗ chưa vào tới nơi đã nghe tiếng cãi vã từ trong nhà vọng ra đặt một lũ lừa đảo đây rốt cuộc là nơi nào khốn kiếp bọn mày định lừa ai mà báo cảnh sát rồi đó những lời thoại này thật quá quen thuộc lâm tu thạch mau chóng hiểu có chuyện gì đang xảy ra hết chương hai mươi chín